Hello, xin chào tất cả các đồ chào mừng các đồ hủ quay trở lại với kênh Bach Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bach xin gửi đến các đồ tập 6 của bộ truyện Kỳ Kỳ. Vừa thành tiên thần con cháu đã cầu thái sức sơn. Của tác giả Nhâm Ngã Tiếu qua dòng độc của mình là Bach Audio. Thì à bắt lại ở phần cuối tập trước một tí, đó là ở phần cuối tập trước thì à Hư Đạo trưởng đã được cơ sinh chữa bệnh cho xong rồi, giải độc xong rồi. Mà bây giờ thì hắn cũng rời khỏi Long Quan không biết là đi đâu. Trước khi đi đã giao lại chức chủ trì cho Khương Trường Sinh. Và Khương Trường Sinh vừa mới làm được chức uh, chủ trì của Long Khai Khoan thì đã vội vàng gọi đại tư sơn vào trong phòng của mình rồi, không biết là tính lão cái gì con người ta nữa. À vậy thì tiếp theo một chương sẽ diễn biến như thế nào, bác xin mời tất cả các đồ hủ cùng mình đến với tập 6 của bộ truyện Dải Kỳ, vừa thành tiên thần, con cháu đã cầu tới sơn. Hắn lúc này đi qua nói, à, Sư Tỷ nè, vào phòng của ta một chút nha. Mạnh thu sương hít xong một hơi, gật đầu đồng ý. Đệ tử khác cũng không dám đuổi theo, đều tại lo lắng là hai vị sư huynh Sư Tỷ này thế nhưng là có hay không, sinh ra mâu thuẫn, dù sau những năm này, sự vụ lớn nhỏ trong quan, đều là do đại Sư Tỷ trưởng quản. Không nghĩ tới, nhị sư huynh Trường Sinh, một mực không có làm việc gì, bây giờ là trở thành đạo trưởng. Hai người khương Trường Sinh, Tới một cái tòa đình viện không ngời Khương Trường Sinh trước tiên mở ra nút áo Của Mạnh Thu Sương Tôi Xin lỗi Bách Đồng ngầm Khương Trường Sinh trước tiên mở miệng nói Sư tỷ à ta cũng không có nghĩ tới Là sư phụ đột nhiên là thói vị nhận cho ta Người nhìn ta lớn lên biết được Ta không có kinh nghiệm quản lý đâu Về sau sự vô lớn nhỏ của Long Khử Quang Vẫn do người chủ đạo như thế nào Mạnh Thu Sương hình như mày hỏi Sư phụ đi đâu rồi hả Khương Trường Sinh lắc lắc đầu nói Ta cũng không có biết Mạnh Thu Sương nhìn chầm, chầm hắn Nhìn trong chóc lát cuối cùng vẫn thở dài nói ai được rồi Khương trường sinh lúc này mới cười nói À, dây liền đa tạ sư tỷ nha Nếu là trong ngày thường sư tỷ gặp phải phiền tối gì cũng có thể tìm ta Võ nghệ của sư đệ vẫn là coi như đủ dùng Mà ta cũng tin thông một chút y thường nữa Dĩ nhiên, tốt nhất là sự tình bên trong quan thôi Tâm tư của sư đệ đều đặt nặng vào việc tu hành á Mạnh thu sương hơi buồn cười, lại tức giận nói Được rồi, ta biết rồi, khổ lắm nói mãi ha. Hai người lại trò chuyện thêm một chút lát nữa, liền tự mình rời đi. Đến tận đây, Long khởi quan đã đổi chủ, chủ chi chính là trường sinh đạo trưởng. Lúc này hắn trở lại bên trong sân vườn, Hà Kiếm Tâm thì đang tu hành Ngọc Thanh Tiệt Mạch Châm. Ở gần đó tò mò hỏi, Đạo trưởng nè, vì sao lý im cổ không để cho nghe quỳ xuống? Hàng đế chú viết, không quỳ xuống tiếp chỉ chính là tội chết. Khương Trường Sinh lại cười nói: "Ha, có lẽ là bởi vì Long Khai Quang đó, sư phụ ta lúc đối mặt với bự hạ cũng không có quy súng." Hà Kiếm Tâm cảm thấy có lý, liền không hỏi thêm nữa. Một năm này thay đổi lớn nhất của Khương Trường Sinh liền là trở thành đầu trưởng, cũng may là có mạnh thu sương tại, cuộc sống của hắn không có biến hóa quá lớn. Mỗi ngày ngoài trừ tu luyện chính là dạy bảo vạn lý minh nguyệt về phần hoa kiếm tâm cùng với ma chủ, hai người đều đã trưởng thành, tập được phương pháp tu hành về sau. Thì hắn liền không cần quản lý nhiều nữa Mà vạn lý Minh Nguyệt Hai cái tên tiểu đạo sĩ này Bởi vì tuổi nhỏ Cho nên một mực không có phát hiện ra hoa kiếm tâm Và ma chủ Nửa năm sau Khương Trường Sinh để cho ma chủ xuống núi Hắn cần ma chủ trưởng không mà môn Hoa kiếm tâm đứng tại bên cạnh Của Khương Trường Sinh hỏi Ngài thật là yên tâm hắn sao Khương Trường Sinh nói Sao lại không yên tâm Trong lòng quán hắn hiểu rõ nên lựa chọn như thế nào mà Sự tình của Kinh Thành sau khi hạ xuống Hơn 200 vị văn bộ báo quan bị chặt đầu Bên trong Đại Cảnh Triều nhức lên Một cái tri nã điên cuồn đối với Ma Môn Ma Môn trải qua Một cái thời gian cực kỳ là hổng bét Còn không bét hơn so với trước kia Rất đỏ ràng Ma Môn đã bị quyền quý từ bỏ Giữa tình huống như thế Ma chủ đã không có khả năng tin tưởng vào bọn họ nữa Chỉ sẽ lại càng căm thù hơn Hương trường sinh quay người đi đến bên trong đền viện, nơi này trồng lấy một cái cây nhỏ, chính là một cái cây lê Trên cây thì chiếm cứu một cái đầu bạch xà, chính là Bạch Long. Hắn bắt đầu chơi đùa với Bạch Long. Bạch Long bị hắn vò tới vò lui, nhưng lại rất là hưởng thụ, mãi mãi không có chút phản khắn. Hà kiếm tâm thấy vậy mà nổi da gà, lập tức đi ra. Khai nguyên năm thứ 20, Đại Cánh Triều quốc Thái Dân An không có sóng gió. Sông Đào Chi tu Kiến, cũng đã hoàn thành hơn phân nửa rồi. Thời gian mùa xuân, Long khởi sân, hoa cỏ cây cối Nên đón sức sống tràn trề, nhưng hôm nay không có khách khứa nào lên núi cả. Trong đình viện Khương Trường Sinh mở to mắt, đưa cho Hoa Kiếm Tâm một cái ánh mắt. Hoa Kiếm Tâm lập tức trốn vào trong phòng. Một năm tu luyện, linh lực của hắn đã tăng lên gấp bội, khoảng cách tầng thứ năm càng ngày càng gần. Lần nữa đối mặt với ma chủ, hắn không cần tự mình ra tay, dùng ngữ kiếm quyết liền có thể đem đối phương tru diệt rồi. Khương Trừ Sinh chỉ đối mà qua được một vị cao thủ thông thiên cảnh mà thôi, cho nên hắn đem ma chủ xem như là cái tên cao thủ thông thiên cảnh yếu nhất. Mà mạnh hơn ma chủ gấp trăm lần thì liền là thực lực của cái tên gọi là hình thủ cùng với cái vị thông thiên cảnh trong hoàng cung. À, cứ như vậy đi, cho nó chắc cố. Mặc dù mạnh hơn ma chủ gấp trăm lần vẫn như cũ không bị hắn để vào mắt, nhưng hắn vẫn nghĩ là trước phải trùng kích đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 5. Một lát sau có một đạo tiến bước chân truyền tới Chính là Thanh Khổ Thanh Khổ lúc này kích động nói Úi trường sinh sẽ quên à Hoàng đế bệ hạ tới rồi muốn gặp ngươi Ngươi nhanh đi Hắn đã sắp đến mình tâm điện rồi Đại sư tỷ đang ở đó tiếp đại à Hoàng đế <cười> Một ngày này rốt cuộc cũng đã đến rồi Khương trường sinh không vô dự Lúc này đi đến Hắn cùng với Thanh Khổ Tới trước của mình tâm điện Thanh Khổ đứng ở một bên Bên trong điện trước điện Không có những đệ tử nào khác Rất nhanh Khương Uyên cùng với Mạnh Thu Sương cũng đồng hành đi tới. Hàng vệ ở phía sau lại cấp tốc đem đình viện bao vây, giữ nghiêm ngặt chỗ này. Khương Uyên đưa tay, Mạnh Thu Sương lập tức dừng lại không tiến vào bên trong viện. Nàng lại hướng thanh khổ quăng đi một cái mắt, thanh khổ như bừng tỉnh đầy ngộ lập tức rời đi. Lúc đi ngang gặp Khương Uyên, hắn còn quỳ xuống dập đầu. Khương Uyên không đi tới thanh khổ, tầm mắt đã rơi vào trên thân của Khương Trường Sinh. Thanh niên đạo sĩ này một bộ đạo bào sạch sẽ. Bên hồng đeo một thanh kiếm trứ danh Tay thì nắm lấy phất trần Rẽ có khí phái của cao nhân đất đạo Khương Nguyên lộ ra một cái nụ cười hài lòng Hắn đi tới trước mặt của Khương Trường Sinh Khương Trường Sinh lúc này mới khôm lưng hành lễ một cái Bái kiến bề hạ Khương Nguyên cười ha hả nói <cười> đó là bái kiến Vì sao không quỳ diên cứu Khương Trường Sinh chần chờ Đang do dự trả lời như thế nào Khương Nguyên lại là bắt lại tay của hắn cười nói Thôi thôi không cần quỳ đâu Cũng trắm vào điện tâm sự đi Hắn cứ như vậy lôi kéo Khương Trường Sinh Bước vào minh tâm điện Cử động lần này của hắn để cho Khương Trường Sinh của chú hốt khoảng Đây chính là cha ruột của hắn ở kiếp này Khương Uyên chắc chắn biết được chính mình là con của hắn Nhưng hắn lại không biết Khương Trường Sinh Biết được việc này Sau khi vào điện Khương Uyên đối với đạo thượng thấp hơn Một bộ vẻ mặt thành tính Trong miệng không biết đang lẩm bẩm niệm cái gì Để Khương Uyên niệm xong Hai người ngồi tại bên trên bầu đoàn. Khương Uyên bắt đầu nói chuyện xưa lâu năm của bản thân hắn cùng với thanh hư đầu trưởng. Khương Trường Sinh nghiêm túc lắng nghe nhưng trong lòng thì thấy nhằm chán chết mẹ. Người đã lớn tuổi rồi liền lại hay hoài niệm chuyện xưa hy vọng sau này mình được có giống như vậy à. Hàng Huyên rất lâu. Khương Uyên lúc này mới một lần nữa nhìn chầm chầm Khương Trường Sinh quan sát tỉ mỉ sau đó tăng thắng nói Trường Sinh à? Trước khi thành hư đạo trưởng muốn rời đi đã cố ý nhở Trẩm, để Trẩm chịu cố người thật tốt, thật khó mới đến được đây, người có cái gì à, mong muốn trong lòng, Trẩm sẽ tận lực thỏa mãn người nha. Ánh mắt của Khương Uyên lúc này rất là tha thiết, nhìn thấy mà Khương Trường Sinh hết sức không thích ứng. Bất quá, Khương Uyên này trước vốn đã bạc đãi hắn rồi, bây giờ có chỗ tốt để lấy, không lấy thì quá phí. Hắn không muốn, Khương Uyên lại lại hái mà hái nái thì sao, hái nái rồi cũng có trả lại cái vị trí thái tử cho hắn đâu. Thế là lúc này Khương Trực Sinh mở miệng nói à, Thần đối với luyện đăng thật thì có chút nghiên cứu nè Hy vọng có thể đạt được nhiều loại dược liệu Tốt nhất là hạt giống Ta có khả năng ở trên núi Giao Trồng càng nhiều càng tốt à Thực luyện đăng Nhắn tình của Khương Nguyên sáng lên Lại hỏi à, Có thể để cho chảm nhìn đăng dược của người một chút hay không Vị hoàng đế này say mê là tiên đậu Khắp thiên hạ tầm tiên đăng Nghe nói hai chữ đăng dược tự nhiên là tâm động Khương Trường Sinh lúc này xuất ra một viên trú nhân đàn nói Đây là trú nhân đàn nha, có thể kéo dài thanh sưng đó Khương Yên tiếp nhận, cẩn thận mà xem xét Càng xem càng là mừng rỡ Hắn lúc này lại cười nói hơ, hơ, ờ, Trẩm đáp ứng nha, cái viên đăng dựng này trẩm nhận Trẩm muốn đem nó đưa cho hoàng hậu của Trẩm được không ạ Khương Trường Sinh vô pháp cự tiệt Ngược lại cũng là đem cho mẫu thân của hắn mà Khương Yên vuốt vuốt trú nhân đàn cố nén kích động nói Cái viên thuốc này ẩn chứa trực khí nhạt nhạt Không So với trực khí bình thường càng cao thâm hơn Nhất định không phải là phàm vật rồi So với hết trẻ mà đang dược Trầm đã thấy qua Cũng muốn trắc đại khứ rất nhiều à, Là ai dạy cho ngươi vậy Khương Trường Sinh cười nói Ở cái này à, là tiên nhân trong mộng dạy đó Khương Uyên trừng to mắt hỏi Chẳng lẽ võ công của ngươi Cũng là do tiên nhân trong mộng dạy Từ xưa đến nay Ít nhiều danh nhân thiên cổ Đều là mang sắc thái thần thoại Điển cố báo mộng cũng là nhiều vô số kể Khương trực sinh lúc này gật đầu Khương uyên triệt để bị nhan lửa rồi Lời kéo hắn không ngừng hỏi thăm Sự tình về tiên nhân Khương Trừ sinh nói đến lập lời là nước đôi Hắn nói là nhớ không rõ tiên nhân trong mộng như thế nào Chỉ nhớ rõ Đồ vật mà tiên nhân truyền thụ cho mình Cái này ngược lại để cho Khương uyên càng thêm tin tưởng Khương Trừ sinh ra vẻ chần chờ Rồi lại nói À bé hả nè Ta cùng ngài đồng dân mới quen đã thân Mới tiết lộ cái việc này Việc này liền cái cả sư phụ của ta đều không biết được nha. Sư phụ ta còn tưởng rằng có cao nhân thần bí nào đang yên lặng chỉ bảo cho ta. Nhưng cũng không phải là như thế. Cho nên mong bệ hạ vì ta giấu giếm việc này nha. Ánh mắt của Khương Uyên trở nên vui mừng nói. Đốt, đốt, đốt. Trầm tuyệt đối sao không còn người khác nhất tới việc này. Bất quả trầm mà. Khương trường sinh nghe xong giọng cười của lão cha mình liền lập tức hiểu ý nói. Ta từng nghe nói bệ hạ là truy cầu trường sinh chi thật ha. À, cái này ta tạm thời không có thu hoạch được gì Không dám lừa gặp bệ hạ Nhưng ta có thể luyện chế một chút đăng dược Để tăng lên thổ nguyên Đợi dược liệu đầy đủ nhất định vì bệ hạ liện chế nha Ờ trốn trốn trốn Trốn trốn trốn trốn Khương Nguyên lúc này cười đến không ngậm miệng được Hung hăng vỗ mù bàn tay của Khương Trường Sinh một cái Hai người càng thân cận hơn Tiếp theo thì hắn lại hỏi tâm một chút Là Khương Trường Sinh từ nhỏ tới giờ Sinh hoạt như thế nào Hàng huyên thiếu nữ kinh giờ thì mới rời đi Trước sân môn Khương Trường Sinh nhìn Khương Yên đi ba bước rồi quay lại vẫy chào mặt lộ nụ cười trong lòng thì có chút phức tạp tâm tư hoàng đế thật là khó dò hẳn thậm chí hoài nghi mình trước đó si đón là thật hay là không có lẽ Khương Yên có nguyên nhân bắt đất dĩu nào đó nghĩ thì nghĩ vậy thôi Khương Trường Sinh không có dao động mục tiêu của hắn cũng sẽ không dừng lại hắn muốn trả thù hết thảy những người đã hại hắn ám sát những năm qua cũng không phải là diễn cho vui thôi đâu Còn có cái hoàng vị của cả cái vương triều này cũng chỉ có thể để cho bản thân của hắn định. Mà về phía Long Khởi Quang, thái độ của Hoàng đế cũng làm cho các địa tử Long Khởi Quang thở dài một hơi. Ngay cả Mạnh Thu Sương cũng hiện ra vẻ mặt tươi cười. Sau khi thanh hư đạo trưởng rời đi, bọn hắn mục mực lo lắng bệ B.H. sẽ ghé lạnh Long Khởi Quang. Hiện tại xem ra là lo xa quá rồi. Chỉ cần B.H. vẫn còn sủng ấy, Long Khởi Quang sẽ không thể nào suy sụp. Giữa trưa ngày kế tiếp liền có một cái đội hoàng vệ Chở mấy cái rương lớn lên núi Bên trong ngoại trời dược liệu thành thục ra còn có rất nhiều hạt giống Khương trừ sinh để cho Mạnh Thư Sương dẫn đầu đệ tử gieo trồng những cái dược liệu này Đặc biệt nhắc nhở một thoáng dược liệu rất là trân quý Để cho Mạnh Thu Sương có chút khẩn trương Tự mình quan sát gieo trồng Muốn những dược liệu này cũng không chỉ là giúp Khương Uyên liện chế tăng thọ đan đâu hắn còn muốn liện chế đan dược tăng cường tu vi cho mình Tu tiên mà Nào chỉ có thể dựa vào lá gan thôi, ngoại vật kích thích cũng rất là quan trọng. Trong nghề thượng ngoại trừ luyện công, Khương Trường Sinh sẽ bắt đầu nghiên cứu luyện đan thực. Luyện đan thực chẳng qua là kỹ pháp, cũng không có phụ thêm đan phương, mà trong sinh thú y điển thì không có phương thuốc để mà thu tiên. Nhưng hắn có khả năng tự mình tìm tội tới. Bạch Long lại trở thành vật thí nghiệm của hắn, nếu xuất hiện đường rẽ, xuất hiện sai lầm hắn lại có thể dùng hồi xương thật để giúp đỡ cho nó trị liệu tháng thứ nhất bạch Long phục dụng 3 loại đan dược lúc dùng lần thứ ba thân rắn xương to kém chút là nổ chết cũng may Khương Trường Sinh kịp thời dùng linh lực khai thông kinh mạch cho nó tháng thứ hai bạch Long phục dụng hai loại đan dược mặc dù không có gì dị thường nhưng thân thể của nó lại trở nên càng thêm cứng khắp rất nhanh đã sắp biến thành một con mãng xà rồi sau đó tiếp theo 2 tháng Bạch Long dùng bốn loại đan dược, loại đan dược thứ tư cuối cùng cũng để lên lực trong cơ thể của nó tăng trưởng được một tia. Cuối cùng cũng thành công và Bạch Long không có bị chết. Bạch Long bởi vì trước khi sức sinh liền được hương Trường sinh dùng linh lực tẩm bổ, trong cơ thể của nó sớm đã dưỡng thành một cái tia linh lực, chẳng qua là linh trí của nó còn thấp, không hiểu tu luyện như thế nào, nhiều nhất là dựa vào hô hấp để hấp thu tinh hoa nhật nguyện tu vi tăng trưởng rất là chậm. Nếu đan dược kia đã có khả năng giúp nó tăng trưởng linh lực Thì Khương Trường Sinh hẳn là cũng có khả năng hắn lúc này cả gan Đem nguyên thuốc còn lại uống vào Đang dược vừa vào miệng lập tức Hóa thành một cái cổ nguồn nhiệt Theo hầu chảy xuôi mà xuống Tụ hợp vào bên trong gần cúc Bách Hải Quá thoải mái rồi Khương Trường Sinh mặc lộ vẻ vui mừng Bạch Long ở bên cạnh lại gần Lè ra cái lưỡi rắn Một bộ là ta cũng muốn uống nữa Nhưng mà bị Khương Trường Sinh trực tiếp đẩy ra Đang dược này liền đặt tên là Tăng Linh Đăng đi Khương Trường Sinh yêu thích đặt tên cho đan dược, sau đó lại là ghi chép lại đan phương của cái đan dược này. Đây chính là cái loại đan dược thứ nhất hắn nghiên cứu để mà tu luyện. Dược liệu không tính là trân quý nhưng cũng không phải là tùy tiện có thể lấy được, vẫn phải dựa vào hoàng đế phất lực. Khương Trường Sinh thận tay luyện chế ra một bình đan dược điều dưỡng thân thể, tăng trưởng tinh khí thần. Sau này thì cứ thỉnh thoảng lại đưa một viên cho hoàng đế. Hà Kim Tâm lúc này cũng đã nhìn thấy đủ loại biến hóa của Bạch Long Nhưng nàng không giống quấy nhiễu Sợ mình cũng sẽ trở thành vật thí nghiệm của Khương Trực Sinh Sưng thu giàu thế Khương Uyên mỗi tháng đều sẽ đi tới Long Khởi quan Tập nạp như thế cũng khiến cho địa vị của Long Khởi quan Như nước lên thuyền lên Càng ngày càng nhiều quyền quý tới đây thấp hơn Tiền hương hóa của Long Khởi quan cũng vượt xa ít năm trước đây rất nhiều Các đệ tử sinh hoạt cũng đều thay đổi tốt hơn Các đệ tử cũng biết được một chuyện Đạo trưởng mặc dù không quản sự vụ, lại có thể nói chuyện cùng với hoàng đế nha. Thu hoạch được, hoàng đế sủng ái, đây cũng là một cái năng lực rất lớn à. Thoán chấp mắt, lại là một năm đã trôi qua. Khai Nguyên năm thứ 21, Khương Trường Sinh 21 tuổi. Bởi vì hoàng đế không truy cầu tiên đăng nữa, thời gian xử lý triều chính ngày càng nhiều, kinh tế của đại cảnh triều tăng lên không ngừng, thậm chí không có bị cái việc tu kiến sông đào kéo sập đổ. Ngoài ra quản lý đối nội, chính chiến đối ngoại cũng đưa tới tác dụng rất lớn. Đại cảnh công pha cổ hãng không ngừng chiếm đoạt cương thổ, thu hoạch đủ lợi tài nguyên, khiến cho lực ngưng tụ của đại cảnh triều cũng đang tăng dần. Trên phiến đại lục này đã có mấy phương vương triệu giao tế, trong lịch sử mênh mông, hoàng đế vĩnh viễn là tồn tại chối max nhất. Làm hoàng đế khai triều, địa vị lịch sử của khương uyên đã là khốc thấp. Người đọc sách vốn cho rằng hắn sẽ trầm mê vào tiên đạo, liền sẽ càng ngày càng ngu ngốc. Không ngờ đột nhiên lại hoàn toàn tỉnh ngộ Đủ loại thơ ca tán tụng khai nguyên đại đế Bắt đầu được lưu hành Mưa xuân rơi đã rít Thanh khổ đến đây bái phỏng Khương trực Sinh Nói ý đồ của mình đến đây Hắn chuẩn bị dẫn đầu một nhóm đệ tử xuống nối để mà lịch lãm thuận tiện thu nhập thêm cô nhi Vì Long Khởi Quang bồi dưỡng đệ tử mới Đây cũng là một cái loại truyền thống tốt đẹp trước giờ của Long Khởi Quang À vậy ngươi cẩn thận một chút nha Nơi này có hai tấm lá bùa nè Lúc gặp được kẻ địch quá mạnh không thể đối đầu Đem chân khí của người rốt vào bên trong đó Dùng lá bùa này nhắm ngay kẻ địch Nhớ kỹ không thể tiện tiện sử dụng đâu nha Khương Trường Sinh theo từ trong tay áo Móc ra hai cái tấm lá bùa màu vàng Lá bùa thì là do chính Trần Lễ đưa tới Bị hắn dùng phụ chú chi thực Khắc linh lực của mình vào Vì để lộ ra đặc thù một chút Cho nên ở trên mặt của lá bùa Hắn còn viết vẽ về thứ linh tinh vào Trong cũng rất chi là này nọ Thanh khổ tiếp nhận hai tấm lá bùa mặt hoang mang Vẽ nghĩ Ừ sư Quỳnh làm sao càng ngại cần lấy nhãi gì trời Tuy là nghĩ như vậy thôi Nhưng mà hắn vẫn là cẩn thận Từng ly từng thiết cứt kỹ Trong mắt của hắn Khương Trường Sinh vô cùng thần bí Còn nuôi thêm một cái đầu bạch mảng Bự chạp bá còn hiểu cả nhân tính Có lẽ cái là bùa này thật sự hữu dụng à Sau khi thanh khổ rời đi Khương Trường Sinh vẫn là tiếp tục liên công Một năm này Bạch Long đã được các đệ tử Trong quan quen thuộc Nó có khả năng tự do đi lại Dù đảng ở bên trong lòng khởi sơn Từ trước tới giờ không có đã thương người khác Một chốt là cái con rắn này nó còn ăn chay Để cho các đệ tử cực kỳ yêu thích Thậm chí có khách hành hương Cũng thấy nó biết được là do trường sinh đạo trưởng nuôi Liền không sợ nữa Được các đệ tử tận lực tuyên dương Tên của Bạch Long cũng dần dần Truyền đi ra khắp kinh thành Ở Long khởi hoàng có một con rắn Tên là Bạch Long hiểu nhân tính Hà Kim tâm đi theo Khương trường sinh lâu như vậy Đã triệt để nắm giữ được Ngọc Thanh tiệt mạch châm Khương Trường Sinh còn đem củ tầm thiên long bộ truyền thủ cho nàng, thực lực của nàng tăng nhanh như gió. Dựa theo lời nàng nói, nàng cảm giác, mình đã có hy vọng tiếp xúc thông thiên cảnh rồi. Như vậy xem ra, thông thiên cảnh cũng không phải là cần nổi công thiệt đỉnh gì. Ngày thứ 10 thanh khổ rời khỏi, Khương Trừ Sinh cuối cùng cũng nên đón thầy cơ độc phá. Mỗi tháng đều dùng tăng lên đàn, mới đổi lấy sống độc phá như thế. Hắn tỉnh tộ vận công ở trong phòng, linh lực cổ động đạo bào phận Phật Máy tóc dài của hắn cũng theo đó mà phiêu động. Bạch Long ghéo vào trên bệ cửa sổ phơi nắng quay đầu. Mắt rắn hiện ra thần thái thẳng nhiên. Hả? Không thích hợp. Khương Trần Sinh đột nhiên nhú mại. Trong lòng lại có một sự lo lắng không hiểu. Lần này đột phá hết sức tượng lệ. tu hành cũng không có nửa điểm đường rẽ sai làm gì. Nhưng thế nào lại cứ cảm thấy lo lắng vậy? Hắn lại khẩn trương văn công. Càng ngay càng cẩn thận. Không dám có nửa điểm chủ quan. Cùng lúc đó Ở phía trên của Lòng Khởi Quang Trời đang trong xanh Thì lại có từng mảng từng mảng mây trắng Dần dần trở tối Sau đó lại tụ tập về hứng của Long Khởi Sơn Các đệ tử của Long Khởi Quang Coi là trời muốn mưa mà thôi Cho nên liền hướng dẫn cho các vị khách hành hương Nhập viện để mà tránh mưa Bách tính trong kinh thành Cũng là chú ý tới vị thượng ở Long Khởi Sơn Kinh thành lớn như vậy Liền chỉ có một mình Long Khởi Sơn bị mây đen bao phủ Mà hiện tại vẫn là vào giữa trưa Dị thượng như thế có chút hùng vĩ Nhưng dân chúng cũng chỉ là nhìn một chút, cũng nghĩ là trời sắp mưa cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng mà lúc này, ầm ầm, một đạo sấm sét bỗng nhiên từ trên trời dán xuống, bổ thẳng vào bên trên mái hiên phòng ốc của Khương Trường Sinh, gạch vỡ ngói vụng bay tứ tung. Khương Trường Sinh mở to mắt ra, cảm nhận được dị thượng ở ngoại giới, trong lòng của hắn sinh ra một cái ý nghĩ, cái này chẳng lẽ là đột kiếp hay sao? Khương Trường Sinh lúc này đứng dậy, lết mình bay vào bên trên mái hiên, gió lớn tứ khởi, Máy đen trên trời đã hóa thành lôi vân, biển mây bốc lên, hình thành một cái đạo vòng sấy to lớn một kinh dị. Lôi điện mơ hồ giao minh, thiên uy lớn lao phát ra mà xuống. Lúc cương trường sinh đã ngồi vào bên trên mấy hiên, lo lắng trong lòng đột nhiên tăng biến đi. Giờ khác này hắn mới hiểu được, đạo pháp tự nhiên công tầng thứ năm nhất định là phải độ kiếp. Không thể trốn tránh, một khi trốn tránh, lo lắng trong lòng liền sẽ hóa thành tâm ma, quấy nhiễu tu luyện của hắn từ nay về sau. Kiếp nạn này nhất định là phải đổ. Ánh mắt của Khương Trường Sinh trở nên kiên định, hắn trực tiếp tại bên trên mái hiền tỉnh tọ, hai chân đặt không. Cái mông khoảng cách mái hiền có tới nửa mét, linh lực quấn quanh thân, mắt thường có thể thấy được áo bào theo gió mà vút vù vù. Hà kiếm tâm bị tiếng sóng làm kinh động để cửa đi ra ngoài, đi vào trong sân. Ngẫn đầu liền thấy Khương Trường Sinh giữa không trung, nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, một bộ dán như là người sống sờ sờ gặp quỷ. Hắn là đang lơ lửng giữa không trung Cái này không phải là chuyến nhãn pháp của ma chủ chứ hả Anh Lại một đạo sắm sát đánh tới Lần này trực chỉ Khương Trường Sinh Nhưng bị linh lực của ngăn cản Lập tức tiêu tán Một màn này để cho hà kiếm tâm thấy Cũng là chấn động theo Còn không đợi nàng phản ứng Từng đạo lôi điện đã đánh xuống Tất cả đều nhắm ngay Khương Trường Sinh không nghiêng khóc lệch Khương Trường Sinh dùng linh lực hộ thể Hình thành một cái phòng phòng hộ Ngăn cản lôi điện tập kích Lôi thế thì lại càng lúc càng lớn cấp tốc hình thành điên cuồng công kích chi thấy Cho dù là ba ngày cũng có thể nhìn thấy cả ánh chấp Tại các ngõ ngách của Kinh Thành Bao quát các hoàng cung Đều có thể nhìn thấy lôi điện trên đỉnh của Long Khởi Sơn Tất cả lôi điện đều bổ nhau Vì cùng một cái phương hướng Hình thành một cái mũi khoan Mặc dù nhìn từ đằng xa cũng là cực kỳ hùng vĩ Ôi trời ơi đây là cái gì vậy Hờ Lôi điện được là đáng sợ Chẳng lẽ bên trên Lòng Khởi quan xuất hiện đồ vật dĩ sao Ta nghe đồn Long Khởi Hoàng có đạo trưởng mới tuổi nhỏ thông minh Còn nuôi một cái đầu bạch mà hiểu được nhân tính nữa Chẳng lẽ hắn là thiên nhân chuyển thế sâu trời Không rõ ràng Điều bộ này Long Khởi quan có chừng là có người chết đó nghe Ê quái tài quái tài Lão hủ sống 70 năm rồi trải qua 2 cái điều đại Cũng chưa từng trải qua thiền trưởng như thế Quái tài quái tài Bách tính bên trong kinh thành nghị luận ẩm mỹ Liền ngay cả quan lại quyền quý Cũng dồn dập đi ra khỏi cửa phòng Nhìn ra dị tưởng ở xa xa. Trong Hoàng Cung, Khương Uyên đứng tại trước Kim Long Điện, hai tay thả lỏng sau thắt lưng, nhìn về lối đình trên núi của Long Khởi quan Trong mắt của hắn tràn đầy dễ hưng phấn. Cho đến lúc Lý Công Công đi tới, vẻ hưng phấn trong mắt của hắn mới dần dần biến đi, thay vào đó là thâm thí như là giếng cổ, để cho người ta nhìn không thấu. Lý Công Công đi tới trước mặt của hắn, thần trọng nói, Bởi hả, dĩ tưởng như thế, sợ là trong kinh thành tất cả mọi người đều có thể nhìn lấy, nên xử lý như thế nào đây? Khương Nguyên mặn bất kinh tâm nói, Thiên tử tượng là người có thể xử lý được hay sao? Không phải, đâu tài lo lắng, Long Khởi quan bị hao tổn, Đó chính là đảo Quang, Chính bệ hạ thần định đó nè. Bị hao tổn đi rả nói, Khương Nguyên tì ý hỏi đáp, Tâm mắt lại nhìn chầm chầm Long Khởi quan Lý Công Công nghe vậy không dám nhiều lời, Quay người cùng nhìn về phía Long Khởi Sơn, Mà lúc này bên trong nội cung, Đám công chúa Hoàng tử Phi Tần, Cũng dồn dập ra khỏi phòng quan trắc thiên tượng lời vân hiếm thế này. Cái trận thiên kiếp này so với trong tưởng tượng của Khương Trường Sinh còn phải gian nan hơn. Sau nửa canh giờ, linh lực của hắn đã sắp muốn tiêu hao hầu như không còn. Nhưng mà lôi thế không hề yếu bớt, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn nhắm hai mắt lại sắc mặt rất là khó coi Chuyện cho tới bây giờ Hắn đã không có lựa chọn nào khác Chỉ có thể gắn gượng mà chống đỡ Hơi không cẩn thận một chút Khả năng sẽ bị trực sát đánh đến biến thành trò bụi Hoa Kim Tâm đã tin tưởng Khương Trường Sinh cũng không phải là dựa vào Chứng nhận pháp rồi Mà là hắn thật sự đang độ lôi kiếp Liên cùng với hần thội trong chuyện xưa là một dạng Nàng hiện tại Dùng ánh mắt sùng báy lại là lo lắng Nhìn chầm chầm hắn Sợ hắn xảy ra chuyện gì Mà nơi xa còn có không ít đệ tử Long Khởi Quang Quan sát Nhóm khách hạnh hương ở tạm bên trong Long Khởi Quang cũng tay đằng sau nghị lận ẩm mỉ Lúc mới bắt đầu bọn hắn còn hết sức quãng hốt Sợ là bị bổ trúng Nhưng sau này mới phát hiện lôi điện chỉ bổ có một chỗ Thế là điều cẩn thận tới gần Sau đó mới gặp được một màn rung động như thế này Oh my god Lăng không độ lôi kiếp là có thật Ở trong lòng của bọn họ Khương Trường Sinh Đã thật sự hóa thành tiên thần rồi Mạnh thu xương lúc này Cũng hết sức lo lắng cho sinh Đồng thời trong lòng của nàng hết sức phức tạp Cái vị sư đệ này của mình Sẽ không thật sự là tiên nhân chuyển thế chứ hả Về phần Khương Trường Sinh Hắn cũng không biết ý nghĩ của mọi người Cũng không rảnh để mà suy nghĩ Vẫn đang chuyên tâm độ kiếp Ngay tại thời điểm hắn lo lắng nhất Lời kiếp cuối cùng cũng bắt đầu yếu bớt đi Tới cũng nhanh mà đi cũng lẹ Không đến 3 phút Lời kiếp đã triệt để yên tĩnh Lời văn cũng theo đó mà thiêu tán Khương Trường Sinh như trút được gánh nặng Lúc ánh nắng mặt trời vẫy trên người của hắn, trong cơ thể của hắn bắt đầu bùng nổ linh lực. Linh khí trong thiên địa điên cuồng chui vào bên trong cơ thể hắn, cùng với linh lực của cộng mình thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều linh lực mới. Theo góc độ nhìn của người bên ngoài, quanh người của hắn là bị gió lốc vần quanh, liền ngay cả lá cây đều bị cuốn động. "Điên, điên nhân, điên nhân!" Một người đàn ông tuổi trung niên run giọng nói lại bịt một tấm vải xuống, hướng về phía Khương Trường sinh dập đầu. Phản ứng này của hắn cũng dẫn tới Những vị khách hành hương khác quỳ xuống Mà những vị khách hành hương có lý trí khác Thì hai mặt nhìn nhau Rõ ràng bộ vắng điên cuồn của những người này Nhưng trong lòng Lại sinh ra một cái lo nghĩ Một phần vạn thật sự đây là tiên nhân Mình thấy mà mình không quỳ Có thể hay không đất tội với tiên nhân chứ Cứ như vậy Tất cả khách hành hương lúc này cũng đều quỳ xuống Lễ bái khương trường sinh Đồng thời vì chính mình và gia đình cầu phúc Các đệ tử của Long Khởi Hoang Cũng là liên tục quỳ xuống Cuôn nhiệt nhìn về phía Khương Trường Sinh Vạn lý và Minh Nguyệt Thường xuyên đi theo Khương Trường Sinh tu hành hưng phấn tới sắp hỏng mất Chính mình vậy mà đạt được chiếu cố từ tiên nhân Ê con mẹ nó quá sướng Mạnh thu sương thì không có quỳ Chẳng qua là sẵn sờ nhìn Khương Trường Sinh Không biết là nàng đang suy nghĩ cái gì Khương Trường Sinh triệt để bước vào Đạo Pháp Tự nhiên Công Tật thứ 5 Linh lực điên cuộc tăng lên Giác quan thế biến thần thức Phạm vi của thần thức càng là mở rộng Bài giữa mi tâm của hắn dần dần hiện ra hai cái đầu tế văn đang sen màu vàng kim tựa như là đơn giản quá của đồ án thế cực sông ngư như ẩn như hiện. Sau khi độ kiếp thành công Khương Trường Sinh vẫn là lên lĩnh giữa không trung cũng cố tu vi mãi cho đến khi mặt trời lặng. Nhóm khách hành hương tán đi Mạnh Thu Sương cũng đem các đệ tử xua tan không dám đến nhiều hắn. Đang lúc hoàng hôn Khương Trường Sinh chậm rãi mở mắt ra tế văn màu vàng kim ở giữa mi tâm của hắn lúc này tan biến Đây chính là đạo văn, chính là ấn ký của đạo Pháp tự nhiên công tật thứ 5. Bên trong có khả năng chứa được linh khí thậm chí khả năng là còn có nhiều dữ dụ dụng hơn, chẳng qua là hắn vừa mới tiếp xúc còn không rõ đạt cho lắm. Bình thường thì đạo văn này có thể ẩn giấu đi, như thế hết sức là thuận tiện. Khương Trường Sinh rơi vào bên trong đền viện, một thân đạo bào không có tổn hao gì, cả người như là dối nhẹ may bay tinh thần sáng lạn Ha Kiếm Tâm lúc này xong đến, ông Nguyên nói, Chúc mừng thực lực của đạo trưởng Đại Tăng! Mặc dù nàng không rõ ràng Độ kiếm lúc trước là chuyện gì xảy ra Nhưng nàng cảm thấy Hẳn là cùng với thực lực của Khương Trường Sinh tăng trưởng có quan hệ Khương Trường Sinh cười gật đầu nói Không coi là đại tăng gì đâu Chẳng qua là tìm hiểu được chân nghĩa của thiên địa thôi Hạ kiếm tâm nghe thì không hiểu gì cả Nhưng chỉ biết chắc rất là lợi hại Đối với Khương Trường Sinh Lại càng thêm sùng bái Khương Trường Sinh lúc này cũng không có cùng với nàng nhiều lời Quay người trở về phòng Bạch Long bắt kịp Một người một rắng vào trong phòng Hạ kiếm tâm tại chỗ sửng sờ trong chốc lắc Sau đó, cũng tại ngay trong định viện mà luyện võ Ở trong phòng Khương trường sinh ngồi tính tỏ trên giường Trước mắt là hiện ra một cái hàng chữ Khai nguyên năm thứ 21 Người tu hành tinh tiến Cảm ngộ thiên địa chân nghĩa Vượt qua tiểu thiên kiếp Thu hoạch được ban thử sinh tồn Bí pháp, củ thiên huyền biến Bí pháp Khương trường sinh còn là lần đầu tiên Thu hoạch được bí pháp Đối với nó tràn ngập hứng thú Lập tức tiếp nhận củ thiên huyền biến mình đồng trí nhớ, đại lượng tin tức lúc này tràn vào trong óc của hắn. Củ thiên huyền biến chính là biến hóa chi thực, có thể biến thành chính loại hình dáng, nhỏ thì như chim sẻ, mà lớn thì như là một cái nhà lầu, không tệ không tệ là đồ tốt rồi. Cũng như huyền thần đầu một dạng, mặc dù không thể đối với thực lực tăng lên về chất, nhưng dụ dụng vô tận. Khương Trường Sinh chỉnh lý xong trí nhớ của mình sau đó bắt đầu tu luyện của thiên huyền biến tần thứ nhất, yến tức chi biến. Mà một đêm này, các đệ tử của Long Khởi Quang khó mà chìm vào giấc ngủ, mà trong kinh thành cũng đồng dạng có thật nhiều người tò mò lấy. Năm ngày tiếp theo, sử tình Trường Sinh đạo trưởng độ kiếp truyền ra ngoài, hiên nấu, xôn xao toàn thành, liền ngay cả cái đám phi tầng ở bên trong hoàng cung cũng là đang thảo luận. Tuổi nhỏ thì đã tru diệt được quỷ một tà vương, mà sau khi thành niên thì độ lơi kiếp. Hai cái gọc sự tích của trường sinh đạo trưởng này nếu gặp lại cùng nhau thật sự là trền kỳ, tràn ngập sắc thái thật bí. Khách hành hương đến Long Khởi Quang thấp hơn cầu phúc gần ngày càng nhiều, đều là muốn thấy được phong thái của trường sinh đạo trưởng một lần. Nhưng khứ trường sinh tránh ở trong viện không ra để cho bọn hắn vô hụt, bọn hắn cũng không có vì vậy mà tức giận, ngược lại cảm thấy cái này mới là đúng chứ. Tiên nhân sao có thể dễ dàng gặp được như vậy Trong phòng Trải qua 5 ngày tu luyện Khương Trường Sinh cuối cùng cũng tập được Yến tức chi biến Nhưng chỉ có thể duy trì được là Thời gian khoảng 5 phút đồng hồ Cũ thiên huyền biến tiêu hao lên lệch thật sự là quá lớn Bình thường không thể tùy tiện mà sử dụng Khương Trường Sinh kho phục thành nguyên trạng Bạch Long thấy mà hai con mắt bút lợn ra ngoài Đúng lúc này Trước mắt của Khương Trường Sinh Lại hiện ra ba hàng chữ Kiểm trắc thấy ngươi thu hoạch được hương hỏa Bởi vì phương pháp tu hành của ngươi Không thuộc về thiên địa chi đạo Ngươi có hai hạng lựa chọn Chỉ có thể tiễn một cái Một từ bỏ tu tiên Linh lực của ngươi sẽ chuyển thành Cảnh giới võ đạo tương đương Ở phương thiên địa này Thần nhân cảnh Hai tiếp tục tu tiên Tiên chính là phía trên của chúng sinh Vạn vật kính ngưỡng con đường tu tiên Chính là tri cầu thiên đạo chi lộ Ngươi có thể mở ra công năng hương hỏa Thần nhân cảnh, nghe đều chưa từng nghe nói qua, tất nhiên là cảnh giới phía trên thọc thiên cảnh rồi. Hương trực sinh trực tiếp lựa chọn cái hạng thứ hai, tiếp tục tu luyện. Tu tiên giả đánh võ phu, quả thật là hàng chịu đã kích, hắn nhất định phải kiên trì thôi. Nếu là tập võ, mặc dù hắn sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất, cũng không có khả năng một mình áp chế hết thảy võ phu trong thiên hạ. Dù sao, đều là cùng một con đường tu hành, nhưng tu tiên thì khác biệt, hạng mức cao nhất hắn còn chưa có biết. Mở ra công năng hương hỏa. Khí vận hương hỏa có thể làm giảm bớt uy lực của thiên kiếp. Càng còn nhiều tác dụng hơn với làm như thế nào thu hoạch được hương hỏa, thỉnh tự động thăm dò. Trước mắt, giá trị hương hỏa. 2. Giảm bớt được uy lực của thiên kiếp. Khương Trường Sinh nhớ tới lời kiếp mấy ngày trước, lòng vẫn còn sợ hãi. Kiếp trước, hắn ở trong game xác thật là thiết lập công năng hương hỏa, tu tiên thành thần. Tự nhiên là muốn hưởng thụ hương hỏa của nhân gian rồi. Hương hỏa và khí vận tiên thần có kết nối với nhau. Hắn không ngờ hệ thống sinh tồn này lại còn lấy những chức năng khác của trò chơi đưa đến phương thiên địa này. Mà công năng của cái hương hỏa này cũng không chỉ là trợ giúp độ kiếp thôi đâu. Hai điểm giá trị hương hỏa đã đại biểu cho có người đã lập tượng lập vi cho hắn. Sau đó là thấp hương cung phụng. Có thể làm được cái loại trình độ này nói rõ đã xem hắn như là một loại tính ngưỡng giả một khiếu, ngay cả công năng hưng hỏa đều xuất hiện, thế những chức năng khác thì sao? Trong lòng của Khương Chịu Sinh nóng bỏng hận hờn, hắn chính là người nghiên cứu phát minh ra cái trò chơi này, hệ thống nhìn như thần bí, nhưng hắn lại rõ ràng như lòng bàn tay. Hết thể công năng trong trò chơi đều cần người chơi phát động trên con đường tu tiên, mà không phải là trực tiếp để cho ra. Mà khác, từ nhớ lúc trước mà xem, tu tiên không thuộc về đạo của cái thế giới này, hắn rất có thể là túi giá gì nhất. Hàng hóa này xác thật rất có giá trị à, nhưng ta cũng không thể lầm lỡ, ta có khả năng tại bên trong đảo quan chế tạo ra một chút dị tượng, gia tăng độ lưu truyền, giá trị hương hỏa hẳn là sẽ tăng trưởng nha. Nếu như có người nào nhìn ta không vừa mắt, vơ váng đến đây dâng luôn bàn thử sự tộc của ta. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, hắn không rõ ràng đại cánh triều này có thần nhân cảnh hay không, cho nên vẫn là phải cẩn thận một chút. Không nhập thế cũng là vì nghĩ cho an toàn của bản thân. Một phần vạn lần lỡ như bên ngoài đại kính triều, lại có cái nền văn minh võ đậu càng phồn thịnh hơn thì sao? Thả rằng tin là có, không thể tin là không. Thời kỳ đầu của nhân sinh liền phải nỗ lực tu luyện, ngược lại tuổi thọ của Khương Trường Sinh lại là vô hạn, sau khi đủ mạnh lại quân lâm thiên hạ. Đương nhiên trước đó, Hoàng Cung hắn vẫn là phải đi đến một chuyến. Ánh mắt của Khương Trường Sinh lấp lá, khóe miệng lúc này hơi câu lên một cái nụ cười điểu. Sau một tháng Khương Trường Sinh đã triệt để nắm giữ Của Thiên Hiền Biến Một ngày này Khương Uyên lại tới bãi phỏng hắn Ngoại trường muốn đang dự Đối với sự tình đột kiếp của hắn cũng rất tò mò Khương Trường Sinh Cũng không có nói là tu hành đột phá Mà là nói tiên thần đang tại chỉ dẫn hắn Khương Uyên nghe được mà sử sức một chút Sau khi Khương Uyên rời đi Ban đêm ngày đó Khương Trường Sinh mang theo một cái mặt nạ bằng gỗ Thay đổi thành một cái kiện áo bò đen rách rưới Sau đó nhít người đi tới hoàng cung Chân của hắn đập thái hành kiếm ngự kiếm phi hành Trực tiếp từ trên đỉnh núi của Long Khởi quan bay thẳng vào hoàng cung Giác quan của hắn đã vượt xa phạm nhân Xa xa liền có thể thấy được cấm quân đang từng tra ở ngoài hoàng cung Hắn tìm tới một cái nơi hảo lãnh không người nào chú ý bay đi vào Sau khi hạ xuống Hắn đem thái hành kiếm nhẹ nhàng nhét vào trong vỗ kiếm Bắt đầu trong hoàng cung tiến lên Đêm khuya hoàng cung tịch liêu, hết kêu trặng trặng, thỉnh thoảng còn có thấy giám trâu đàn từng tra. Dựa vào cốt tầm Thiên Long Bộ, Khương Trự Sinh dễ dàng tránh thoát, ánh mắt của đám thái giám kia một đường truy xét, chân khí giận sống, phát hiện trong hoàng cung đúng là cao thủ không ít. Chỉ là tuyệt đỉnh cao thủ có chiết 50 vị, trong đó không thiếu những thân phận như là phi tần cung nữ và thái giám. Hoàng cung đại cảnh tàn long ngọa hổ a. Sinh một bên hành tổ, một bên cảm khái, Lúc đi ngang qua một chỗ vườn hoa, hắn lại nghe được tiếng động, nghiên tai qua nghe, thanh âm đến từ chỗ sâu của vườn hoa. Đáng ghét hả? Tiểu quay quay của ta nè, xuống một chút, xuống một chút nữa đi. Nơi này mũi quá trời hả? Để có thể chuyển sang nơi khác hả? Ma quỷ ơi Ây da, có chỗ thì tốt rồi, nhìn lên nhìn lên, gặp chết ta rồi. Khương Trường Sinh im lặng, Hoàng Cung lại lộn tới như vậy sao? Thật ác tâm mà Hắn lại ngừng chân, nghiêm túc nghe thêm một lúc, một lát sau, hắn mới nghe ra thân phận của hai người. Nữ thì chính là cung nữ, mà nam thì là thái giám. Còn mẹ nó, thái giám cũng có thể làm được cái lợi sư tình này sao? Khương trừ sinh suy nghĩ kiếp trước có chút chiều đại, à, cắt sáng cái đó cũng không phải là triệt để được tận gốc à. Hắn lắc đầu, nếu không phải phụ hoàng của mình bị cho một sừng, vậy cũng lựa nhắc quản, tiếp tục lên được thôi. Hoàng cung thì rất lớn, Khương trừ sinh một đường dùng thủ thức dò xét, Hắn tìm kiếm chân khí gận sống Cho nên không cần tiến vào phòng ốc của phi tầng cung nữ gì Hắn cũng không có hứng thú gì với mấy cái đó Chân khí gận sống thì có thật nhiều Nhưng đều không đạt tới thông tin chi cảnh Một đường tiến lên phía bắc Đi vào khu bắc của Hoàng Cung Bộ pháp của Khương Trường Sinh đột nhiên dừng lại Ánh mắt của hắn lại rơi vào một cái mảnh cung viện cực kỳ hoạnh quả Kèm theo không có cung nữ thay dám lui tới Cả cái tòa cung viện này cũng chỉ có một người một chỗ mà thôi Hả? Chẳng lẽ là cái lãnh cung ở bên trong truyền thiết sao? Không thể nào Cao thủ thông thiên cảnh lại bị hoàng đế đà vào lãnh cung Khương Yên lại bá khí tới trình độ như vậy à? Khương Trường Sinh đã mang lên mặt nà màn gỗ rồi Cho nên cũng không sợ bại lộ thân phận Hãng hướng thẳng đến cái tòa cung viện kia mà đi đến Tiến vào bên trong viện, hắn chú ý tới Ở trong sân cỏ dạy um âm trầm Rõ ràng thật lâu không có người dọn dẹp Nhưng mà trên vách tường của thiền điện ở bên cạnh thì lại có rất nhiều chữ ấn nhìn thấy mà giật mình. Khương Trường Sinh hướng thẳng đến chính điện mà đi, cũng không sợ quấy nhiễu đối phương. Lại tới đây, hắn đã có thể đánh giá ra trình độ chân khí của đối phương rồi, cũng là tương đương gấp 10 lần ma chủ. Khương Trường Sinh đi vào trước cổng chính nhẹ nhàng đẩy ra, vừa mới đẩy ra thì một hồi gió mạnh kéo tới, thổi đến hai cái cánh cửa lón sóng đụng vào trên tường. Đạo bào rách rưới trên người của Khương Trường Sinh bay pháp phới Nhưng thân hình của hắn như là thái sân trầm trọng Bất động như Sơn Các hạ đêm khuya cho Hoàng Cung Là cần làm chuyện gì hả Một đạo thanh âm dụng nữ Âm lãnh mà khàng khàng ngữ khí tràn ngập sắc ý Khương Trường Sinh dùng linh lực kích thích Kinh mạch ở yết hầu Phát ra một cái thanh âm khàng khàng mà trầm muộn Nghe nói ở bên trong Hoàng Cung Có một vị cao thủ thông thiên cảnh cử tới vô sông Trình hình mới tới đây để mà nhận thức một chút. Các hạ công lực thăm hậu gì thế Lại cam tâm ở tại bên trong cái lĩnh cung này Không có người thăm hỏi sao Giọng nữ âm lãnh khẽ nói Làm người sao lại nhiều chuyện như thế hả Nếu tới rồi vậy thì cũng chứ có đi Tiếng nói vừa ra Trong bóng tối lần nữa kéo tới gió mạnh Chân phải của Khương Trường Sinh nhẹ nhàng một chuyển Linh lực bùng nổ Người nói một đạo thân ảnh đột kích tới Rồi chấn bay nàng trở về Ngay sau đó chính là tiếng thở gấp trầm trọng Người Làm sao có thể Người không phải là thông tiên Ngươi, ngươi là cảnh giác càng cao hơn hả? Giọng nửa âm lãnh, hoảng sợ kêu lên. Người mạnh như thế xong vào hoàng cung, ai có thể ngăn cản đây? Trong lòng của Khương Trịu Sinh thở dài. Hey, ta thật sự là quá mạnh rồi. Hắn lại mở miệng hỏi. các cả cùng với Hoàng Bí là quan hệ như thế nào? Nói một chút đi. Nói rõ ta có thể thật cho người một mạng, cũng sẽ không quấy rời tất cả mọi người trong hoàng cung. Nếu là nó không rõ ràng, tối nay về sau, đại cảnh sẽ đổi chủ... Trong cung điện tối tâm quanh quẩn tiếng thở dốc của đối phương, Khương Trường Sinh thì hiếp mắt nhìn qua. Chỉ có thể thấy được đối phương tóc tay bù xù toàn thân dây giấy bẩn thiểu, thấy không rõ hình dáng của nàng. <cười> người cầm tính mạng của ta uy hiếp ta, à? hay là người bắt hắn tiêu uy vậy hả? <cười> Thanh âm dụng nữ âm lãnh dần dần trở nên điên cuồn, có một loại cảm giác cuồng lợn. Dưới mặt nạ Khương Trường Sinh khỉ nhớ mày, cái con đàn bà này không phải là một con điên chứ à? Trách không được bị đài vào lãnh cung Hương trường sinh chẳng qua là suy đón thôi Nhưng cũng không dễ dàng tin đâu Nếu là nàng này không sợ chết Không tèm để ý tới hoàng đế Nàng hà tất tại bên trong lãnh cung Kéo dài hơi tàn tới nay Hắn đột nhiên tan biến ngay tại chỗ Một giây sau Lại ra trước người của đối phương Một chưởng đặt tại trên trắng của nàng Sát khí kinh khủng Làm cho đối phương không thể động đại À cậu lực này Đối phương mở tỏ hai mắt Theo khe hở của tóc rối bời có thể thấy rõ đôi mắt này của nàng, tràn ngập tơ máu, một dặn giống như là lệ quỷ. Khương Trần Sinh nhìn xuống nàng nói, 21 năm trước, hoàng hậu sinh con, lý công công đềm hắn đánh trấu, ngươi có biết được sự tình này hay không? Đối phương rõ ràng là con ngươi đang trận lớn lên, hiển nhiên trong lòng của nàng cực kỳ không bình tĩnh. Nàng cắn răng nói, Biết được, hoàng đế là vì sao làm như thế, là vì chàng ép dương da sao? Ta không có biết, nhưng thì không phải như thế. Chân mày của Khương Trường Sinh càng nhớ chặt hơn hỏi. Tân phận chân chính của tình Thái trưởng giả là cái gì hả? Đối phương yên lặng. Càng rỡ, mạnh mẽ sắp tới hòa cung của trống. Hôm nay sẽ cho người có đến mà không có về. Một đạo tiếng quát bá khí từ ngoài điện truyền đến Khương Trường Sinh thở. Hàng đã sớm cảm ứng được Khương Nguyên đến. Cũng đang thật có một chút sự tình muốn hỏi lão cha của mình một chút. Trong viện, một thân ảnh từ trên trời dán súng, chính là Khương Uyên, người mặt lông bào. Hắn lúc này tóc tai bù sù, rõ ràng là còn chưa kịp mang theo mũ. Hắn gất gao nhìn chầm chầm bóng lưng của Khương Trường Sinh. Mà Khương Trường Sinh lặng yên không một tiếng động, đã thu vỏ kiếm vào bên trong tay áo. Buông nạn ra, nếu mục tiêu của ngươi là trầm, trầm đã ở ngay chỗ này nè. Khương Uyên trầm giọng nói, chân khí cổ động, quanh thân ngưng tụ ra một cái bóng rộng. Một màn này để cho thần thức của Khương trực Sinh bắt được Rất đổi làm kỳ lạ Chiêu này nhìn qua cũng quả thật là bá khí nha Mấu chốt là chân khí của Khương Uyên Trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần Đã không kém hơn nữ tử dưới tay hắn. Thông tiên cảnh Cái vị hoàng đế này đúng là dấu thật sâu Trách không được có thể làm võ lâm trí tôn hiệu lực cho mình Khương Trường Sinh đưa lưng về phía Khương Uyên Dùng âm thanh khẳng khẳng hỏi Hoàng đế bề hạ nè Thân phận chân chính có thể tự giả là cái gì Nghe vậy, sắc mặt của Khương Uyên là trở nên âm trầm, ánh mắt lấp lánh. Giữa đêm tối, ánh mắt của hắn trở nên đặc biệt nguy hiểm, xâm nghiêm dị thường. Người gì thế nào biết được việc này? Người lại hả? Khương Uyên vừa nói, một bên đã tiến lên. Nữ tử lãnh cung cắn răng nói, Không được qua đây, nhưng không phải là đối thủ của hắn đâu. Khương Uyên ngừng bước, châu mày Ánh mắt của hắn chặt chẽ, nhìn chầm chầm Khương trực sinh, như là muốn xem thấu. Khương Trường Sinh không có mang theo kỳ lăng phất Trần mà thái hành kiếm càng là dấu bên trong tay áo rộng thùng thình. Tại với hoàn cảnh đêm tối như thế này, hắn căn bản là nhìn không thấu thân phận của Khương Trường Sinh. Trong đầu của hắn nghĩ đến rất nhiều người, đời này kẻ địch của hắn còn nhiều lắm, cao thủ mạnh hơn hắn là cũng có. Khương Trường Sinh thì vẫn như cũ là đưa lưng về phía Khương Nguyên, nói Đường đương là một vị hoàng đĩa, vậy mà lại chủ động đổi tái tử làm trải đánh bạc. Thiền đi không sợ là trò cười trong thiên hạ hay sao? Nếu như tôi thấy tự giả là thân sinh huyết mạch còn tốt, Còn nếu như không phải thì... <cười> Lời nói này tràn ngạp trào phúng, Khương Nguyên lại là không hề tức giận. Hắn lại hỏi, Các hạ sở cầu là cái gì? Đã ngươi muốn hỏi, Nói rõ ngươi cũng không phải là hướng về phía trẩm mà tới. Chẳng lẽ ngươi biết được đại nhiên tử của trẩm sao? Khương Cường Sinh dữ dữ nói, Ta tự nhiên là nhận ra đại nhi tử của người rồi. Hắn nếu là biết được người đưa hắn nhất vào bên trong một cái đạo quan. thành một cái tên tiểu đạo sĩ không chà không mẹ. Hắn suy nghĩ như thế nào đây Khương Nguyên yên lặng. Hả? Cái đạo quan gì? Nữ tử lãnh cung lại hỏi. Khương Trường sinh ý vị thăm Trường nói. Kinh đàn này có mấy cái đạo quan hả? Lời vừa nói ra, nữ tử lãnh cung nhìn hầm hầm Khương Nguyên. Lạnh giọng nói. Tốt! Cái tên Khương Hoàng đế này, Cứ vậy mà triêu đùa tới nhiều năm như thế hả? Sắc mặt của Khương Yên vô cùng khó coi, Khương Trường Sinh thì hơi kinh ngạc, Nghe lời này rõ ràng là có ấn tình khác rồi. Hắn còn đang muốn hỏi tiếp, Thì Khương Nguyên đã đột nhiên ra tay, Tay phải đánh ra, Long ảnh quanh thân cũng theo ra, Mang theo trưởng phòng Khương Mảnh, Đánh thẳng về phía Khương Trường Sinh. Cửa lớn của cung điện trực tiếp nổ tung, Hóa thành những mảnh gỗ vụn điếm không hết. <cười> Càng rỡ! Khương Trường Sinh hử lệnh một tiếng, tay trái hướng về sau nhẹ nhàng vũ lên lực tràn ra, dễ dàng xua tăng Long ảnh đi, chân khí chấn động, đến bàn ghế ở bên trong cung tất cả đều tăng ra thành từng mảnh nhỏ. Công lực thật sự là ba đạo à, sức chứng xong lại còn mạnh thêm mấy lần, cái vị phụ hoàng này còn có một đoạn tăng cường sao, quá thật không tầm thường. Trong lòng của Khương Trường Sinh thầm cảm khái, Khương Yên thì lại là càng kinh hãi. Cái này làm sao có thể dễ dàng như vậy hóa giải trật lục khí của Trẩm hắn đến tùng cùng là thần tính phương nào đây Khương Nguyên thật lâu không có cảm nhận được cảm giác áp bách như thế lần trước vẫn là lúc trước lúc hắn trượt sừng để Thái gian lại còn có câu nhân như thế sao Trong nháy mắt Khương Nguyên nghĩ đến rất nhiều loại khả năng Thậm chí suy đón cứ người này chính là người đã dạy bảo võ công cho Khương Trường Sinh Hắn chẳng lẽ là vì chỗ dựa cho Trường Sinh mà tới Không đúng, hắn dựa vào cái gì Để mà thu trường sinh làm đồ đệ lấy dựa vào cái gì Mà làm chủ dự cho nó lấy từ đâu biết được chân tướng này Trong lòng của Khương Nguyên tràn ngập kiên kỵ Cảm giác đối phương tất nhiên là địch nhân rồi Hắn cầm bản nghĩ không ra Đối phương lại chính là Khương Trường sinh Bởi vì Khương Trường sinh vừa ra đời liền bị người ta ôm đi Không có khả năng tự mình hiểu rõ thần thí Tràn không có khả năng chủ đạo tất cả những chuyện này Ở trong đó chắc chắn là có kẻ địch Đang tính tính tón toán rồi Hoàng đế Cậu không chịu nói hay sao Khương Trường Sinh đưa tay Bóp lấy cổ của nữ tự lãnh cung Đem nàng dơ lên Hắn thăm trầm nói Cao thủ thông thiên cảnh Liệu bị ngư đài vào lãnh cung Có chung hài ước à Vẽ mặt của Khương Uyên âm tình bất định Tự biết không phải là địch thủ của đối phương Hết sông một hơi nói Trầm nói Thái tự giả cũng không phải là con quân của Trầm Hắn chỉ là một quân cờ Một quân cờ nhất định sẽ bị vứt đi Ngươi nếu là vì thái tử thật chủ trì công đồng mà tới, cứ yên tâm đi, hẳn không sớm thì muộn gì cũng phải chết mà thôi. Đến mức mật bổ của Trẩm sau, việc này sẽ không truyền đi, Trẩm sẽ để cho dương gia tự mình giết hắn. Lại tìm lý do, cái chết của thái tử chỉ là một sự nối tiếc trong lịch sử mà thôi. Khương Trực Sinh lại hỏi, Vì sao lại muốn dùng quân gợ để đổi đi thái tử thật? Khương Nguyên thở dài nói, ai Bởi vì hắn không thể trở thành thái tử được. Bởi vì hoàng vị đã được định trước rồi. Chỉ là dương gia nhìn không thấu mà thôi. Chẩm đưa hắn ra ngoài là vì bảo đảm hắn chu toàn. Hắn nếu như sinh trong hoàng cung, hắn là phải chết không thể nghi ngờ. Đúng lúc này hắn lại nghe ra đại lượng tiếng bước chân chạy tới. Là hoàng vệ của hoàng cung, chuyên môn thủ tại đằng sau hoàng cung. Người vỡ công cao cường nhất đã trước tiên chạy tới. Chuyện này không thể làm lớn, bằng không đằng sau sẽ quấy nhiễu tu luyện của hắn. Khương trực sinh lúc này nói Ai muốn hại hắn cứ đổi ra một cái tên Người đã muốn bảo đảm cho hắn Vậy ta và người Thật có cùng một cái ý nghĩa nha Khương Nguyên ánh mắt u u nói Đại thừa Long lâu Đại thừa lông lâu Khương trực sinh chưa từng nghe qua cái tên này Đã có đảm án rồi Vậy cũng nên liền rời đi Cùng lắm thì về sau lại đến nữa Hắn cảm thấy muốn đi vào hoàng cung này Cũng đơn giản như là ăn cơm bữa vậy mà Hắn buông tay ra Buông xuống nữ tử lãnh cung thả người nhảy lên, trực tiếp đụng xuyên qua cả má hiên của lãnh cung, tan biến tại bên trong bóng đêm vô tùng vụ ảnh. Khương Nguyên lúc này mới lập tức chạy tới, nâng đỡ nữ tử lãnh cung. Nữ tử lãnh cung đẩy hắn ra, ánh mắt âm lãnh nói. Khương Nguyên, người lẫn ta quả mất rồi, ta cho phép người đem nguy trí hoàng hậu cho nàng, tha cho nàng sinh ra được Khương giữ Người lại lừa gạt ta, ngày mai ta liền đi giết cái tiểu súc sinh kia. Khương Nguyên đứng dậy, nhìn xuống nàng. Hắn mắt vô cùng lạnh lùng nói: "Ngươi đánh thắng được người vừa rồi hay sao?" Nữ tử lãnh cung yên lặng, âm thanh của Khương Nguyên lạnh lùng nói: "Đáp ứng ngươi trẫm sẽ thực hiện, nhưng dữ không ăn thịt con, hắn đã biến thành phàm nhân rồi, không biết được thân thế của chính mình, tội vì dây dưa hả? Nếu như ngươi muốn lập loạn, vị liền không có xác định như vậy nữa. Trong những năm này phát hiện các con của trẫm từng cái đều có chân long chỉ đại, ngươi tốt nhất cần nhắc một chút đi, thiên hạ này đã biến rồi." Người đã không phải là công trú có sở chiều, sợ có lại mà thì hứng. Dứt lời, Khương Yên quay người rời đi. Đại lượng hoàng vệ lúc này cũng đã chạy tới. Ngoài điện truyền đến thanh âm của Khương Yên. Chuyện tối nay không được ngoại truyền, người nào nếu như dám nói ra. Trả! Ở trong điện, nữ tử lãnh cung tê liệt ngồi dưới đất. Nàng nở nụ cười, cười đến thống khổ. Hại <cười> ước! Thế thật sự là hại ước mà! Giữa anh Trần... Khương Yên hiện thị rõ Long Uy, trong bóng tối nàng lại giống như là lệ quỷ, si ngóc nhìn hắn, phản phất như ngăn cách hai đời. Ma Y phần cứ trừ sinh trở lại bên trong lầu Khai Quang, hắn không có quấy rầy Hoa Kiếm Tâm, lặng lẽ đi vào nhà. Hắn đổi về đạo bào của chính mình, tối nay thu hoạch rất lớn. Một là xác định cái vị cao thủ thông tin cảnh kia không phải là đối thủ của mình, hai là xác định mình bị đánh tráo nguyên nhân thật sự chính là đại thừa Long Lâu. Theo lệ của thanh hư đạo trưởng mà nghĩ tới, thì hắn và Khương Yên hẳn là đã thông đồng. Khương Trường Sinh tìm bị đánh tráo, nhưng ở trong lòng khởi quan, không có người nào dám trắng trận giết hắn, rõ ràng Khương Yên vẫn là muốn bảo hộ hắn. Đương nhiên, tuy Khương Yên có lòng bảo hộ hắn, cũng có ý mượn cơ hội chèn ép dương gia, lòng của đế vương thật sự là khó dò. Có lẽ đại thừa Long Lâu cũng là mục tiêu mà Khương Yên mong muốn chèn ép, cho nên mới nói cho Khương trực Sinh muốn mượn giết người đi mà Khương trừ sinh cũng không có phẫn nộ Ngược lại Mục tiêu của hắn là tu luyện thành tiên Nếu như đại thừa Long Long muốn giết mình Không sớm thì muộn cũng sẽ phải người đến đây Còn có thể dân tặng ban thử sinh tồn cho mình nữa à Chuyến đi nè Hắn ra tay không có phát động được ban thử sinh tồn Nói đó đánh nhau cũng không phải là kiếp nạn Nhất định phải là mình Bị động tiếp nhận mới được Quyết định hoàn vị sao <cười> Nếu không phải là lão cha người tình nguyện Vậy ta đây càng phải đọt à Khương Trường Sinh nhích miệng lên, ở kiếp này thân tình rất là ít ổi, dù sao hắn vẫn còn trí nhớ trong kiếp trước. Ở kiếp này mặc dù muốn ổn trọng tu tiên, nhưng hắn cũng không muốn vượt qua những tháng ngày cầu toàn ủy khuất. Khương Trường Sinh hắn là sợ thiên hạ lớn như vậy sẽ có người mạnh hơn mình, cũng không phải là sợ tất cả mọi người. Lần này không cần huyến thần đồng, cũng là nghĩ cho Khương Yên một cái cảnh cấu. Huyến thần đồng khi nào mới dùng, hắn đã có kế hoạch tốt rồi. Tâm tình của Khương Trường Sinh vui vẻ Chủ yếu là xác định được ở bên trong kinh thành Không có ai có thể nguy hiếp được chính mình Ngày thứ hai Hoa kiếm tâm liền phát hiện tâm tình của Khương Trường Sinh tự hồ rất không thể Vậy mà tự mình chỉ bảo cho nàng liên công Khương Trường Sinh tốt xấu gì cũng là tu tiên giả Công pháp tu tiên thế nhưng mà so sánh với võ học của nàng Là một cái công pháp càng cao thâm hơn rất nhiều Hai ba lần chỉ bảo đủ để cho nàng được lợi ích không nhỏ nói công đều có chỗ tương đồng Chẳng qua là hệ thống tu luyện khác biệt mà thôi. Đêm qua sự tình của Hoàng Cung cũng không có truyền ra. Long Khởi Quang vẫn là náo nhiệt như cũ, khách hành hương không ngần. Mạnh Thu Sương mấy lần tìm tới Khương Trường Sinh, bởi vì có một chút quyền quý thân phận quá cao, nàng không tốt để mà nhã nhận từ chối. Khương Trường Sinh hơi suy nghĩ một chút, để cho Bạch Long tiến đến để mà thiếp kiến. Bạch Long mỗi tháng cũng có thể ăn được một cái viên tăng linh đa. Dù sao đang dược này, cũng là nhờ nó thí nghiệm mới ra được. Khương Trường Sinh không để cho nó bị chết, linh trí của nó cũng tại vẫn bước tăng lên, bây giờ đã có thể nghe hiểu được một chút ngôn ngữ nhân tộc đơn giản rồi. Tần Cơ sẽ còn đùa dẫn với Hoa Kiếm Tâm, nhìn xem dáng vẻ khẩn trương của Hoa Kiếm Tâm, nó thực hoan khoái lắc lắc cái đầu rắn. Mạnh Tô Sương nhìn Bạch Long, cảm thấy thật là hoang đường. Thế nhưng Bạch Long lúc này lại nâng lên thăng rắn, đối với nàng gật đầu một cái, thể giới quan của nàng xé một chút nữa thì vỡ nát luôn rồi. Nó gật... Mạnh Thu Sương thì biết Bạch Long là hiểu nhân tính, nhưng mà gật đầu, cái này cũng quá là bất hợp lý trời. Khương Trường Sinh cũng cười gật đầu, Mạnh Thu Sương chỉ có thể kiềm chế chứng kinh, mang Bạch Long rời đi. Sau khi Mạnh Thu Sương rời đi, Hoa Kiếm Tâm từ trong nhà đi ra, Tấm tắt lấy lòng kỳ lạ nói, Đạo trưởng nè, con rắn này của ngài, không sớm thì muộn cũng sẽ thành tinh á. Bạch Long tại trong mắt của Khương Trường Sinh rất là đáng yêu, Ở trong mắt của nàng lại chính là đồ vật khủng bố, lỡ mà thành tinh ấy thì càng đáng sợ hơn. Khương trực sinh cười nói, Vậy thật tốt, về sao có thể cùng chúng ta trò chuyện ha? Hà kiếm tâm nghe xong không rét mặt rung. Nàng lúc này mới chuyển chủ đề sang chuyện khác hỏi, Đạo trưởng nè, ngày cả ngày tu luyện thanh tâm quả dục, Cũng không đi gặp người, bỏ công của ngài, rõ ràng cao thăm mặt trắc, Lại rất trễ trung, ngài đến cùng là đang theo đuổi cái gì? Nàng trước kia liền từng nghe nói qua, Thế cố sự truyền kỳ, trường sinh đạo sĩ 14 tuổi đến dưới quỷ một tòa vương. Sau này lại nghe, Mạnh Thu Sương gọi Khương Trường sinh là sư đệ. Nói rõ, tuổi tác của Khương Trường sinh không lớn lắm. Tuổi nhỏ như thế lại là vô dục vô cầu. Thật sự là khó có thể lý giải được. Coi như là thần tiên hư vô mà mịch đi nữa, cũng cần phải có tri cầu của chính mình chứ. Khương Trường sinh cười nói. Ha, tri cầu sao? Vậy dĩ nhiên là tìm hiểu đạo pháp sống được càng lâu hơn rồi. Hạ Kiếm Tâm thấy tâm tình của hắn không tệ, không khỏi cả găng hỏi. Đó là mục tiêu thời gian dài, mục tiêu gần đây của ngài là gì? Khương Trường Sinh lại nhìn về phía trời xanh ở phương xa, chậm chậm nói. À, mục tiêu gần đây sao? Thật là có một cái nha, ta muốn có một đứa con trai. Hạ Kiếm Tâm sửng sốt, cho là mình nghe lầm. Nàng nhìn chậm chậm gò má tướng Mỹ của Khương Trường Sinh, mang tay cũng bắt đầu đỏ lên, nhịp tim cũng theo đó mà đập loạn Mà lực chú ý của Khương Trường Sinh thì một mực bị ngoài thành hấp dẫn. Long Khởi quan ở vào rìa của Kinh Thành. Một bên là Nội Thành, một bên là Tường Thành. Ra bên ngoài, liền sẽ tới rừng núi Liên Miên Chập Trùng Hoang Vắng. Ngoài thành lúc này đang có một nhánh binh lập tức chạy tới. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 6 của bộ truyện Vừa Thanh Tiên Thần con cháu đã cầu thật sức sợ ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hộ tập 7 của bộ truyện này.